các bạn đang nghe tại đọc truyện tôi cũng vừa mới từ Đài Loan về mà có lẽ là, là là có lẽ cũng có sẽ có một số bạn biết đến bởi vì cô em nó hay lên mạng nó hát livestream hát hay lắm à, nó mới mới mới mới nó mới được, được được được hết cách ly về cộng đồng đó nó mới hết cách ly về cộng đồng thôi nó cũng nói đó ở Đài Loan bốn năm năm liền Và cũng không đâu cũng đâu có được cầm nhiều về đâu đâu có đâu có được cầm nhiều về đâu nói thật là tất nhiên là cũng nhiều hơn bởi vì là ở Việt Nam thì em ấy cũng không không không không có bằng cấp gì cao thế nên là cái cơ hội để mà kiếm tiền với cái cái cái cái cái cái cái cái, cái học vị của em ấy thì nó nó không thể cao nhiều được thế nên là em ấy đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan 5 năm về cũng cũng người ở nhà thì nghĩ là bảo nó đi nước ngoài này nọ thế nhưng mà thật ra thì nó vẫn tâm sự với mình mà anh ơi em nói thật là qua bên xứ đài này lao động cực nhọc lắm nhưng mà cũng không không có nhiều đâu thế mà nhưng mà về nhà cha em cha em làm cỗ to rồi này nọ dùng bèn cả họ cả làng em em thấy ngại ghê hello trần văn luật đó luật nọ luật em em ở châu âu đúng không em ở châu âu đúng không Luật cũng đang ở châu Âu Thì cũng, đã, cũng là một cái người chứng kiến Được cái cuộc sống ở châu Âu Rất là vất vả Thì cái cô em sứ đài kia nó cũng chia sẻ như thế Thì phải thừa nhận một điều đó Là cuộc sống xác định Là Ở đâu cũng thế Và làm gì cũng thế Phải cố gắng nghiến răng nghiến lợi Và mà làm thôi Học máu mồm thôi ở Việt Nam vậy các bạn Đó bây giờ là rất nhiều bạn đã ôm vợ ôm con ngủ rồi tôi vẫn phải thức Mặc dù là cả ngày đi làm mệt rồi đúng không Ban ngày phơi mặt ra ngoài đường mửa mật ra như thế Về nhà lúc đó là 6 giờ Tắm rửa xuống chơi với con một tí Ngồi ăn cơm ăn cơm xong nghỉ ngơi tí là trèo lên đi Thu âm bác cổ lúc đó là khoảng 8 giờ 30 Lúc đó là khoảng 8 giờ 30 là bắt đầu thu âm bác cổ tập 6 Cái tập ngày hôm nay bị lỗi đó các bạn mà đến hơn mười giờ mới xong đó các bạn, đó, tại vì là là không muốn không muốn dừng đang thu âm mà nó dừng tự nhiên nó mất đi cảm xúc đến lúc live stream xong mà đọc lại nó mất cảm xúc, nên là cố thu cho nó xong đó các bạn, để sáng ngày mai các bạn ngủ dậy là có, đó. thì đó, ở đâu cũng thế, anh chị em ở Việt Nam cũng thế mà anh chị em ở nước ngoài cũng thế phải tích cực lao động thôi, đó. Thì đó là cái chia sẻ chút chút. Ok ngày mai chúng ta sẽ xem xem là tác giả Hồng Dung sẽ vẽ ra cái cái cái cái cuộc sống tiếp theo của lão bản như thế nào. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net